Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập thứ 8 của cô dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ Đối với một bộ truyện như thế này của Tịch Hạ Thì đó là một cái thể loại truyện mà quý tính giả ít gặp hơn trên những kênh của Nguyễn Huy Một màu sắc huyền huyển, huyển hoặc, à, có thần, âm um, thần thoại hơn à, Vì vậy mà Huy biết là sẽ có những quý tính giả nghe không quen cũng có những quý thính giả sẽ đặc biệt yêu thích thể loại này. Mọi người nếu như yêu mến truyện của Tịch Hạ, đừng quên hãy nhấn theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Huy cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 8, Cú dầu hại Vũ Sở Yến bị một tên đạo vương trong núi đánh ngất. Rồi bán cho nhà họ Vũ để tế thần thay Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp Làng Vũ Trạch sống thách biệt với bên ngoài Đã rất lâu không có người ngoài vào làng Càng hứng hộ Nơi này nhìn từ bên ngoài Đều là biển núi hiểm trở Sương mụ che mợ Nếu như Vũ sư Yến không có hẹn với nơi này Thì chưa chắc đã vào được Càng nối dân làng xem nhau như ruột thịt Thánh cô đạo Hạnh không tệ Nếu như lọt vào một tên đào vàng Bọn họ không thể nào Lại nhắm mắt làm ngơ như thế được Vũ Sư Yến lại càng khó bắt được hơn Cô có một sức sống mạnh liệt Giỏi ứng phó với mọi việc Ngay cả đám ma quỷ Còn không bắt được cô huống chi chỉ là một tên đào vàng Trong lòng của Lạc Trị Ngư Đưa ra hai giả thuyết Thứ nhất là Vũ Sư Yến Thực sự có vấn đề Cô ta không dám tự mình hiến tế Sợ về đến hải cung Sẽ bị phát hiện Thứ hai Là có người muốn hắn và Vũ Sơ Yến Có cơ hội gặp nhau Dù là nhỏ nhất Vì vậy người đó cố tình điều khiển mọi việc Để cho Vũ Sơ Yến Dứt khoát gã cho Tô Mục Dương Tô Mục Dương cả đời Chỉ có một dục vọng là Vũ Sơ Yến Một khi cô gã cho hắn Dù có chết Hắn cũng không trả người Dù là giả thuyết nào đi chăng nữa Thì Tô Mục Dương đã nói Hắn không giết Vũ Sơ Yến thật sự Vậy thì Vũ Sơ Yến thật sự Chất có khả năng là chủ mu Hải tộc lớn như vậy Biết bắt đầu tìm từ đâu đây chứ Chú Phục Sinh nãy giờ luôn yên lặng Quan sát Lạc Trị Ngư Hắn đã phần nào hiểu được Lạc Trị Ngư đang nói đến điều gì Hắn hỏi Hải thần à Liệu có khi nào kẻ đó Cùng một chuột chữ kỷ vấn hành hay không Lạc Trị Ngư im lặng một lát, rồi lắc đầu nói Không thể đâu Nghiệt có nhớ sau khi hãy mẫu về nhà họ Vũ Thì xảy ra việc quỷ thú ở ông trại nhà họ hay không? Chú Phục sinh cố gắng nhớ lại Sau đó mụ mờ gợt đầu Lạc Trị Ngư nói tiếp Theo như lời ông Vũ đó Tiểu mấy luôn nghĩ đó là do ta làm Nhưng khi đó tôi mục dương hỏi Tiểu mấy đã nói đó là một con cá Vũ Côn Tộc Theo như tình hình lúc đó Chắc hẳn là kỹ vấn hành Và Vũ Sơ Yến Đang đấu đá lẫn nhào đó Chú Phục sinh mơ mơ hồ hồ Cuối cùng cũng hiểu ra Vậy có nghĩa là lúc đó Hải Mẫu Chỉ bị vạ lây Đám quỷ thú đó thật sự Không phải đến để âm Hải Mẫu Lạc Trì Ngư khai gợt đầu Sau đó đứng dậy Trong chừng của ta cho kỹ Ta phải đến núi Xuyên Mộc bái tế mẹ ta Hải thần à Chỗ của mẹ ngại là ngày mai kia mà Chú Phục Sinh nói với theo bóng lưng của Lạc Trị Ngư Nhưng hắn đã đi khuất từ lúc nào Chú Phục Sinh ngẩn đầu nhìn xung quanh hải cung Có vẻ yên bình này Dự cảm một điều gì đó chẳng lạnh Sắp xảy ra Lạc Trì Ngư sợ dĩ Phải đi bái tế mẹ hắn sớm hơn một ngày Là bởi vì câu nói kia của Tô Mục Dương Lúc hắn từ núi Xuyên Mộc trở về Đã điều tra lại cái chết của mẹ hắn Nhưng không có kết quả Tuy nhiên lời nói của Tô Mục Dương Hắn rất là tin tưởng Tô Mục Dương nói trong ngày vỗ của Diệp Lam Hắn sẽ đi giết kỹ vương Cơ Lạc Trì Ngư chính là muốn đi cùng với Tô Mục Dương Nên mới lên núi Xuyên Mộc Dọc đường hắn luôn nghĩ về khoảng thời gian Hắn đã bị nhốt trong đền hải thần Tại sao kỹ phấn hành lại lấy được xuyên vân tự kia Để mở cấm chú nuôi quỷ chứ Tuy rằng Lạc Trị Ngư không có hứng thú chiếc quyển cổ tự đó Nhưng nó giống được đặt ở đền thờ của cha hắn Và được hải binh tài giỏi canh giữ Cho dù kỹ phấn hành của tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa Cũng không thể lấy món đồ quý giá như vậy Ra khỏi hải cung Mà không một ai mẩy mây phát hiện Lạc Trị Ngư hiện tại có chút hối hận Hắn sống sung sướng quen rồi Chưa từng đề phòng kẻ nào cả Cho nên bây giờ có cảm giác Có chút khắp thụ không nổi Trí thông minh cả đời của hắn Dùng hết chỗ lúc này cũng không đủ Hiện tại không lo được nhiều như vậy Cùng tô mục dương đến vực tử vụ một chuyến Nhân tiện xem xem Có thể cứu sự yến tra hay không Hắn vẫn luôn ở hải cung Bài binh chờ đợi kỹ vấn hành Giấy binh tạo phản Để thanh trần một lần Nhưng mỗi đêm hắn đều không thể chợt mắt. Cơm ăn không nổi. Không giây phút nào là không lo lắng cho sơ yến. Lạc trị ngư ngoài cứng trong mềm. Người ngoài đều cảm thấy trong mắt của hắn. Hải mẫu kia chẳng đáng là gì. Phủ công tộc là tộc lớn thứ hai. Chỉ sao hải tộc. Bọn họ còn có cả một vực tử vụ làm địa bàn chuyên hàng ngàn năm nay. Trước đây cha hắn cũng không dám gây sự với bọn họ. Với gốc trễ như vậy, không phải muốn tiêu diệt là tiêu diệt ngay được. Bọn họ cũng có luật lệ riêng. Muốn diệt trừ một tộc lớn mạnh như thế, cần phải có đầy đủ chứng cứ đanh thép, các tộc khác đứng về phe của mình. Cứ nghĩ một hồi, Lạc Trì Ngư đã đến đội hoa mẫu tử, thấp phó cho mẹ hắn một nén nhang, rồi nhanh chóng đi về phía đỉnh núi. Nhưng hắn cảm giác không đúng lắm. Dù bây giờ là ban đêm, Nhưng Tô Mục Dương lại không hề coi trên núi Hắn sẽ không xuống núi vào ban đêm Vậy có khi nào Một cái bóng trắng bay lướt qua Là một con quỷ núi Lạc Trị Ngư nắm đầu nó giữ lại Quỷ núi dễ dụa mấy cái trời nói Hãy thật, ngài tha cho ta đi Dù ta có là quỷ núi Nhưng mà ta ăn chay Cũng không giữ tận như quỷ biển của ngài Lạc trì ngư nới lộng tay ra Hắn gấp gấp hỏi Sơn thần nhận người đâu Sơn thần Chẳng phải ngại đi xuống hải giới rồi sao Trước khi đi còn dặn dọa chúng tôi giữ núi cẩn thận Ngại đi hải giới bái tới dịp Lam thần Vài ngại mới có thể quay dậy Lại nói về vũ sơ yến Cô đang khẽ cao mày Dẹ dạt quan sát cái mớ đen thui trước mặt Kỳ thật cô không hẳn là sợ nó Và hành động quái gỡ của nó Nhưng cô chỉ nấn ná ở lại đây quá lâu Nếu như con quỷ này thật sự canh giữ nơi nuôi quỷ Thì khi kỷ vấn hành đến sẽ gây go lớn Bao nhiêu công sức bấy lâu nay Đều sẽ đổ sông đổ biển Đến lúc đó Muốn làm cái gì đi nữa cũng sẽ rất khó khăn Nghĩ như vậy Sơ yến bèn dùng chiêu hù dọa Để xem có thể thành công hay không Cô cố mà nhớ lại phong thái của một hải mẫu Bởi vì từ lúc gã về hải cung cho tới giờ Tuy rằng làm hải mẫu Nhưng cứ luôn luôn gặp nạn Thành ra xém quên luôn phong thái của một hải mẫu rồi Nhìn thái độ con quỷ có chút kỳ lạ Cô hắng giọng rồi nói Người có biết ta là ai hay không? Ta là cô dâu của hải thần Là khách được chủ nhân của vực tử bộ mời đến đó Con quỷ đáp lại cô bằng một tràng cười lạnh lẽo, cho nói: <cười> Cho dù là ai đi chăng nữa, nhập gia tùy tục. Nếu đã đến địa bàn của ta, ắt phải nghe ta. Nếu như bây giờ người muốn sống sót trở ra, tốt nhất hãy chơi trò chơi với ta. Nếu không, e là bọn chúng phải hút phụm xác của ngươi rồi. Con quỷ thật sự không nói ngoa Phủ sơ yến chừa quay đầu lại Phía sau đã chìm vào tối đen như mực Cô cảm giác xung quanh đều Mây mù độc hại Ngột ngạt và lạnh lẽo đến thấu xương Không nhìn thấy rõ được vật gì Cái thần đèn đúa của con quỷ cũng như vậy Mà hòa lẫn với bóng tối Chỉ để lộ ra hai con mắt màu trắng Sáng trực ở bên ngoài Biết là không còn đường lùi Sơ yến bút mồ hôi lạnh Cho nói Chơi thì chơi đi Nói đi luật chơi là gì Đơn giảng thụ Trả lời câu hỏi Ta sống người chết Qua ba câu hỏi Nếu như người thắng được hai lần Dành được hai lượt sống Ta sẽ thả người đi Cô cảm thấy không ngờ Quỷ cũng có sở thích của tội phạm biến thái này chỉ là sau khi lấy lại trí nhớ Thì cũng không nhớ được rõ cho lắm Vì vậy mà ngay lúc này, cô phải nhớ tới những quyển sách tội phạm trước đây đã đọc mới được. Thấy vụ sơ yến im lặng, con quỷ dường như thiếu kiên nhẫn. Thời nào, người muốn chơi hay là chết? Đương nhiên là chơi, bắt đầu đi. Cô không biết can đảm của cô có thể giữ được bao lâu. Nhưng ít ra trước khi tàn lụi, phải cố gắng tra được cái nơi quỷ quái này. Mời người chơi nghe câu hỏi đầu tiên Trong ngọn núi nọ có một con ninh miêu Con ninh miêu này những đêm trăng sáng đều bái trăng cầu nguyện Nó lại không hề ăn đồ tươi sống, chỉ ăn cơm trắng Ở gần đó có một đôi vợ chồng trẻ sinh sống Bọn họ cưới nhau đã lầu, nhưng không có lấy muộn con nào Cho đến một hôm nọ, mưa to gió lớn làm ngập úng khắp nơi. Ước chừng những con thú sống trong núi đều đã chết cả rồi. Hai vợ chồng nọ cũng gặp phải nạn như thế. Sau khi thoát chết trở về, bước vào trong nhà, họ đã vô cùng mừng trở. Nhưng sau vài giây, thì khuôn mặt mừng trở kia đã dần trở nên biến sắc. Hỏi hai vợ chồng nọ đã nhìn thấy thư gì? Khuôn mặt của Vũ Sơ Yến mới dần trở nên hoang mang Sau khi nghe câu hỏi đó Con quỷ vừa đọc xong câu hỏi thì lại nói Bởi người chơi trả lời Cô cảm thấy có lẽ từ bây giờ Cô phải tập sống trong thế giới lưu trai quỷ dị này thật rồi Dận dụng hết tất cả kiến thức và kinh nghiệm gặp ma quỷ Cô nhanh chóng trở lại Nhìn thấy một đứa trẻ Hình dáng đáng sợ mọi người chơi giải thích Cái giọng lanh lãnh kia Thực sự còn đáng sợ hơn Cô nuốt Khan một cái rồi nổi Linh miêu giống dĩ là tà vật Nhưng lại có linh tính Mỗi ngày đều ăn cơm trắng cho vợ chồng nọ nấu cho Vì vậy nó đã cầu trăng cho nó được hóa thành người Để làm con của bọn họ Nhưng bản tính của nó giống độc đoán Không muốn để bất cứ con vật nào trong núi phát hiện được Vì vậy nó đã cầu trận mưa gió đó Để giết hết những con thú kia Tuy nhiên làm điều ác thì đều phải trả giá Cái giá nó phải trả Chính là không thể biến thành một con người hoàn chỉnh <cười> Trí tưởng tượng của người Còn tốt hơn ta nghĩ đó Bây giờ mời người chơi Cái giọng lanh lãnh của con quỷ Còn chưa nói hết câu Thì bị một thứ gì đó đánh ngang qua Khung cảnh tối đen bây giờ dần sáng trở lại Đôi mắt trắng của con quỷ Hòa vào ánh sáng Cái thần đen đúa hiện ra Nó dần dữ đến nhăn nhúng cắt cười lại Ừ Là kẻ nào chăm phá đám Ở bộ ánh giác của ta Từ trong không trung xuất hiện một chiếc quạt màu trắng Đang bay vèo vèo ngang đầu con quỷ Nó tận lực cúi đầu né tránh Chiếc quạt bay ngược trở ra Bố Sơ Yến nhìn theo chiếc quạt Nhìn thấy Tô Mục Dương đã cầm nó trên tay Con quỷ dùng cái mũi phản lị của nó Tra sức ngửi ngửi một lát Rồi bất ngờ nói Người là Sơn Thần Sao người lại đến được nơi này Chỉ là một con quỷ vô danh Mà lại dám ở đây tát quay tát quay Làm khó hay mẫu sao Tôi một dương còn chưa dứt lời Thì quạt đã kề lên cổ của con quỷ Con quỷ nhận ra sát khí trên cây quạt Nồng mùi máu tươi Thì dội giả nói Sân thần tha mãn Ta chẳng qua chỉ lỡ ở đây buồn chán quá Nên tìm người chơi cùng mà thôi Nếu như ngài tha cho ta lần này Ta sẽ chỉ đường cho ngài vào chỗ nuôi quỷ Của vật chủ kỷ vân hạnh Bốn thần không có hứng thú với năm quỷ đó Ngươi chỉ cần nói với ta kỹ phương cờ ở đâu Ta sẽ tha mạng cho ngươi Tô Bột Dương vừa hỏi con quỷ Vừa quan sát xem vụ sơ yến có bị thương hay không Trong một phút lơ đỉnh Con quỷ đã đưa xúc tu quấn vào cổ của Tô Bột Dương Giọng nó lành lãnh nói Sơn thần trên núi Hãy giám hóng hách như biển Ta sẽ cho ngài một cái chết bình lặng Vũ Sơ Yến nãy giờ đã muốn chạy Nhưng lại không dám liệu lĩnh chạy ra ngoài Bây giờ nhìn Tô Mục Dương như thế Cô cũng không thể làm gì hơn Chỉ đành đứng yên quan sát Dĩ nhiên Vũ Sơ Yến biết Tô Mục Dương không dễ giết như vậy Và hắn cũng không làm cho cô thất vọng Tô Mục Dương nở một nụ cười khó đoán Những cái đuôi hồ ly màu trắng của hắn Lúc này đã quấn lấy con quỷ như bọc trứng Tất nhiên lật xiếc của những chiếc đuôi của Tô Mục Dương Phải giả mang hơn xúc tu của con quỷ rất nhiều Tô Mục Dương giỏng giạc Lấy tay gỡ cái đuôi kia ra khỏi cổ cho nhìn con quỷ bị quấn chặt Chỉ còn hai mắt trợ ngược kia Mà nói Người thua rồi Cũng không cần nói nữa Bởi vì ta sẽ không tha cho người đâu Tô Mục Dương vừa dứt lợi Thì đã vang lên tiếng trăng trắc như bẻ xương Vũ sơ yến nghe đến nhức tay Không khổ nhớ lại lúc đó ở trên bờ biển Tô Mục Dương cũng đang nghiện chết cái xác quỷ kia để cứu cô Tô Mục Dương nhìn sát quỷ đã bị nghiện nát Sau đó thu đuôi lại Hắn giống dĩ định đưa vụ sơ yến quay về hải cung Rồi mới trở lại Nhưng còn chưa kịp di chuyển Đã nghe tiếng động mạnh truyền vào từ bên ngoài Cô kẻ đột nhập, cô kẻ đột nhập Tô Mục Dương vội vã nắm lấy tay sơ yến Nép qua một bên Rồi nhỏ giọng nói Được sợ Ta sẽ đi em trong ngoài Trong một khoảnh khắc Vũ sợ yến chết lặng đi Tô Mục Dương Thời gian đã qua lâu như vậy rồi Tại sao hắn vẫn chưa quên cô đi Nếu đã không quên cô Vì sao đêm đó còn đối xử với cô Vô tình vô nghĩa như thế Lời nói của cô đã nói đêm đó Sau này gặp nhau Sẽ ở hai phía đối địch Vũ Sơ Yến cỡ tay tôi mục dương tra Hắn bất ngờ cúi xuống nhìn Ánh mắt thoáng tiếc núi à, Xin lỗi là tạm bảo phạm rồi Hắn nhanh chóng lấy lại cảm xúc Đúng vậy Vũ Sơ Yến bây giờ đã gã cho người khác Không giống như trước đây Có việc gì cũng gọi hắn đến giúp nữa Vũ Sơ Yến đẩy tôi mục dương Mau đi đi Kỵ phấn hành không giết ta đâu Tô Mục Dương rất muốn nói Hắn đến đây là để cứu cô Nhưng hắn cuối cùng vẫn không thốt ra được Bởi vì hắn chỉ vô tình lạc đến đây mà thôi nhưng phận mỏng manh giữa cô và hắn Giống chỉ nên kết thúc từ cái đêm mưa ấy Cái đêm mưa mà cô khóc lóc vang sinh hắn cứu mẹ của cô rồi Nếu như dục vọng đã tan Hắn đấu với cuộc đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa Cô đơn như vậy Trường sinh chỉ thêm đài đọa mà thôi. Thấy Tô Mục Dương không hề nhúc nhích, mà tiếng ồn kia đã gần chạm đến. Sơ Yến kéo Tô Mục Dương trở trọ, tự mình bước ra ngoài. Tiếng chém kết giới vang vọng, Vũ Sơ Yến đưa tay che mặt, là một quỷ binh đã chém. Sau khi kết giới vợ tan, kỹ phấn hành mặt mày xa sầm đi vào trong. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy con quỷ đã chết dưới đất, Thì lạnh lùng nói Vũ Sư Yến Cô có bạn lĩnh thật đó Có thể đi xuyên qua kết giới Còn giết được cả vô anh giác quỷ Nói đi Lạc trị ngư sai cô đến có phải hay không Vũ Sư Yến trôi vào thấy khó Cô phải làm như thế nào mới tốt đây Nếu như bây giờ khai ra tô mục dương Chắc chắn kỹ vấn hành sẽ tin tưởng cô bảy tám phận nhưng lương tâm không cho phép cô làm như thế. Nếu như chuyện đã đến nước này, chỉ có thể cầu mai mà thôi. Thế vụ sư Yến im lặng, kỹ phấn hành thiếu kiên nhẫn nói, Chị dâu, chị không để nói gì hay sao? Chị đợi đến lúc ta giúp chị vào trong ngục tra khảo, chắc chị sẽ nói được cái gì đó hả? Tuy kỷ phấn hành bên ngoài hung thần ác sát là như vậy, nhưng sâu bên trong hắn có chút hối tiếc, Cũng chẳng biết hắn tại sao lại như thế Rõ ràng mục đích của hắn Chỉ là lợi dụng cô mà thôi Nhưng sao hắn lại hy vọng Hy vọng cô sẽ chuyển dời mục tiêu về hắn Hy vọng ngày hắn đoạt vị được hải thần Cô sẽ cam tâm tình nguyện mà giúp hắn Chứ không phải là uy hiếp Kỷ vấn hành Đức Hạnh của ngươi thua xa trai của ngươi Lạc trị ngư hắn không để tâm những thứ tà môn đó Cũng không có ý đồ đen tối như ngươi Ngươi nói hắn sai ta đến đây Ngươi quên rồi sao? Chính ngươi là người đã bắt ta đến đây mà Chính ngươi đánh chồng ta bị thương Quy hiếp ta đi theo ngươi mà Phủ sơ yến giờ này đã nhìn rõ hiện tại Cô chính là vợ của Lạc Trị Ngư Tất cả những chuyện đã qua Đều chỉ là quá khứ tiếc núi thêm nữa Chăn vặt thêm nữa Cũng chẳng được gì Hiện tại không thể thay đổi, tương lai cũng không muốn thay đổi nè. Có lẽ như thế sẽ tốt cho tất cả. Kỷ vấn hành đột nhiên cười lên, như tự diễu mà nói. <cười> Ta tưởng ngươi chỉ làm bộ trước mặt lạc trị ngư. Quá ra ngươi thật lòng với hắn. Vũ sơ ý ngờ vũ sĩ. Những người quan tâm hắn, trời đều sẽ phải chết thi thầm. Người không thấy người mẹ thân thương của hắn chết như thế nào hay sao Tô Bục Dương đứng nép bên trong giống dĩ vẫn còn đang khó chịu Vì cuộc nói chuyện bên ngoài Thì sau khi nghe câu này Hắn đã không còn bình tĩnh nữa Một sức mạnh phát ra từ chỗ Tô Bục Dương Làm cho quỷ binh đều nghiêng ngã Kỷ vấn hành lấy tay che mặt Cảnh giác nhìn dịp phía này Sau đó rút rồi phi tới Bủ sơ yến té sắp xuống đất Lúc này thấy kỷ phấn hành tới Thì dội bò sang né tránh một bên sợ trôi trên tay kỷ Vấn hành vừa quất dọng Tô Mục Dương đã bắt lấy mũi trôi Rồi chậm trải đi ra Kỷ phấn hành nhú mày Không tin được tô Mục Dương Lại có thể đi tới chỗ này Mà hắn lại không phát hiện ra Hắn nói Sơn thần Tính cứu người phụ nữ người yêu sau Tô Mục Dương thu hẹp khoảng cách với Kỷ Phấn Hành, lạnh lùng nói: "Ta đến để đòi nợ." Kỷ Phấn Hành vậy mà lại chậm chạp hơn. Tô Mục Dương vừa tới gần, thì chiếc quạt màu trắng đã kề đến cổ của hắn. Tô Mục Dương hai tay đều bận trộn tay trái nắm mũi roi, tay phải cầm quạt. Kỷ Phấn Hành cả đời kiêu ngạo, lại chẳng ngờ Trạng Sơn Thần lại không hề kiêng dè hắn một chút nào. Sao có thể chứ? Ta cho rằng một khi Vũ Sơ yên gặp nguy hiểm Ngươi sẽ chẳng thể làm được gì Tô Mục Dương nghe thấy câu nói điên khùng kia Thì bất chắc hừ một tiếng cho nói <cười> còn con quạt cho rằng ngươi là ai Mà lại dám phỏng đoán ta Ghi cho rằng làm ta bị thương một lần Thì lần sau có thể lấy mạng ta rồi sao? Ừm Tôi mục dương đưa kỷ vấn hành ra ngoài Đám quỷ binh cũng đồng loạt lùi ra Kỷ vấn hành chưa bao giờ Bị người khác làm nhục như thế này Hắn lẩm bẩm độc cấm chú Ngoài miệng thì giả vờ hỏi tôi mục dương Người Cứ muốn đòi nở gì Mạng của kỷ vương cơ Kỷ vấn hành đã quá xem thường Sự nhạy bén của mục dương Lúc mục dương vừa nói xong Đã thả hắn ra Sau đó chạy vụt ra ngoài Kể phân hành sửa sang quần áo Giờ định gọi quỷ binh đuổi theo Thì nhìn lại Vũ Sư Yến cũng đã biến mất Hắn vừa thu rôi vừa đuổi theo Miệng còn hét lớn Đuổi sao? Bắt Vũ Sư Yến lại cho ta Ngay lúc này Bên ngoài cánh trừng Mỹ Linh Lấu vào vật tử vụ Lạc Trị như và rùa thần đã đánh vào Rùa thần vừa quay trở về Đã bị Lạc Trị Ngư kéo đi còn chưa kịp nhận rõ tình hình. Lạc Trị Ngư không còn thời gian, hắn chỉ có thể nhân cơ hội này mà thử xem rùa thần có phản hay không mà thôi. Đám mị linh thú đáng thương đều bị quạt bỏ sọ của rùa thần đánh sắp ngã cả ra. Bây giờ bọn họ đã gần qua khỏi cánh trận tiến vào trong vực. Ở bên trong, Tôn bộc Dương đưa Vũ Sư Yến ra đến gần cánh trận thì để cô trốn ra ngoài. Còn hắn tiến sâu vào trong tìm kiếm kỹ phân cơ. Vũ sơ yến có thể điều khiển được mị linh thú, nếu linh hoạt có thể ra ngoài được. Nhưng ai mà ngờ còn chưa chạy được mấy bước, đã gặp hai con quỷ từ bên ngoài đi vào. Vũ sơ yến cứ gặp quỷ mà kỹ vấn hành đã dùng cắm chú nuôi là phát sợ. Bởi vì cô đã mấy lần suýt bị nó làm nhục, cho nên bây giờ phản ứng đầu tiên của cô đã chạy. Cô chạy ngược trở chào và phát hiện ra có một cái bóng rất nhanh đang đuổi theo cô. Vũ sơ yến cảm thấy có ai đó đang nắm lấy sau gáy và muốn xách cô dịp với hai con quỷ. Kẻ đó là phụ nữ, trong gián dấp có chút quen thuộc. Và là kẻ đã nói chuyện với kỷ vấn hành ngày hôm đó. Vũ sơ yến la hét ẩm ý lên, tra sức dễ dụa nhưng vô ích. Cái bóng của hai con quỷ càng lúc càng gần, cô đổ mồ hôi lạnh. Liên tục nuốt khang. Ngay lúc cô tưởng rằng mình thật sự xong đợi, Thì hai con quỷ đột nhiên ngã trầm xuống đất, chết tốt đi. Người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên, Bàn tay đang sách cô hơi trung rảy. Người giết quỷ là kỷ vấn hạnh. Quỷ mà hắn cực khổ nuôi được, Bây giờ lại một nhát giết chết như thế, Chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận. Ta đã nói, Người không được động vào vũ sư Yến rồi mà. Sau câu nói có phần giận dữ của kỷ vấn hạnh Hắn đã tiện tay bung trôi Quốc cái người phụ nữ kìa Mạng che mặt của cô ta trôi xuống đất Vũ Sơ Yến ngẩn đầu lên nhìn Có thể thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Cô lãm bẩm Hải Ly Quả nhiên Hải Ly có vấn đề Vũ Sơ Yến mặt dày mày vàng Đưa tay ra cậu cứu kỷ vấn hạnh Hải Ly ban đầu không muốn thả cô Nhưng cô ta đón nhận một ánh mắt rất là này nọ của kỹ vấn hành Cho nên miễn cưỡng thả ra Sơ yến được thả Lập tức chạy dịp phía kỷ vấn hành Giờ phổi quần áo vừa nói Hai ly quả như là phản đồ Phản đồ sao Ai sẽ tin ngươi đây Vũ sơ yến cảm thấy có chút không ổn Nhưng cô còn chưa kịp phát giác Thì lạc trị ngư và rùa thần đã vào tới tích lạc trị Ngư vẫn bình an vô sự cô vô cùng vui mừng nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của lạcc chị Ngư không có dễ gì đang là vui mừng thì cô lập tức nhận cha có điểm không đúng em hãy cứu tình để cô đi về phía kỷ Vânạn vào bộ mặt kia của L lạcc Ngư thì có lẽ là hắn đã phái hãyily tới bây giờ cũng mới trở thành là kẻ có miệng mà không thể giải thích đây Em chỉ có kỹ Vấn hành Là vui không thể khép miệng được Hắn thuận nước đẩy thuyền Kéo vũ sơ yến về gần phía mình Cho nói <cười> Anh trai quý đến chơi Sao lại không nói trước Để người em hèn mọn này chuẩn bị tiếp đón cho tốt chứ Lạc trì ngư từ chối trả lời Kỹ vấn hành thấy thế Thì lại nói tiếp Ngại quá Để mọi người đều nhìn thấy cảnh này rồi Ý của hắn Chính là để bọn họ thấy hắn và vụ sơ yến Ở cùng với nhau Hải ly cười điểu Khơm người nói với lạc trị ngư Hừm, hai thằng à Thì ra hải mẫu mà ngày khổ tâm tìm kiếm Lại đang vui chơi Ở vực tử vụ Hải ly kìa, con muốn nói gì Vũ sư yến dù cố giữ bình tĩnh như thế nào Thì cũng không thể không tức giận Cô chỉ tay dịp phía hải ly cho hét lệch Hải Ly chảy mặt vô tội vạ Nói Hải Mẫu à Ngài tuyệt đối đừng đổ lên đầu thần cái gì Hải thần đã sai thần đến trước một bước Âm thầm cứu ngài ra nhưng mà ngài không những không đi theo thần Không bảo kỹ vấn hành đánh ra rách mặt nữa Lúc này Hải Ly Nhiên nghiêng mặt mới thấy Đúng là trên mặt cô ta có một vết trách Máu tươi đang chảy ra Nhưng không biết là có phải do kỹ vấn hành làm hay không Và vô tình Hay là cố ý? Vũ Sơ Yến nuốt hết tức giận trở dọn Phùng phiệu Làm cho cái miệng phòng to lên Không ai chú ý Lúc này Lạc Trị Ngư Đang len lén, lén che giấu một nụ cười Anh trai à Không biết mục đích của anh đến đây làm gì Nếu như đến đây xem kẻ dưới luận tội người trên Thì xin hãy về hãy cùng mà xem Vật tử vũ có việc Hôm nay xem ra cũng thể tiếp đón rồi Kỷ vấn hành vừa nói xong Thì đã quay lưng Còn không quên nói với vụ sợ yến Chúng ta đi Vợ đang ở trước mặt Lạc trị ngư sẽ dễ dàng để yên hay sao Một cái đầu lâu của quỷ trời xuống trước mặt kỷ vấn hành Hắn quay lại Liếc mắt nhìn lạc trị ngư Muốn đi Thì để vụ sợ yên lại Hê Ngươi nói cái gì Kỷ vấn hành nghiêng đầu Bộ vàng ngào nghỉ hỏi. Lạc trị ngư lập lại câu nói. Để vụ sư ý người lại. <cười> vụ sư ý người. Dù sao ngươi cũng không gọi cô ấy là vợ. Trên cuộc đời này, cô ấy có biết bao nhiêu cái tên người có biết hay không? Ừ, ngươi gọi như vậy. Không những làm cho lòng cô ấy ngùi lạnh, càng làm ta nghĩ đến một chuyện thú vị khác đó. Vũ Sơ Yến <cười> Một cái tên nghe thật ngạo nghế đó Kỵ Vấn Hành nói xong Còn ném cho Hải Ly một cái nhìn đầy khinh bỉ Trong mắt của hắn Hải Ly dơ bẩn và hèn mọn biết chừng nào Vũ Sơ Yến cũng xem như hiểu ý tứ của Kỵ Vân Hành Cộng thêm dẻ mặt của hắn Thì cô biết rõ Hắn đang nói tới điều gì Nhưng Kỵ Vấn Hành nói như vậy để làm gì Hắn đang kích bác Lạc Trì Ngư diệt trừ Hải Ly Hay hắn thật sự nghĩ Lạc Trị Ngư là loại người đó Dù sao cô cũng không hiểu được Lạc Trị Ngư Nếu còn tự cho là mình đúng Thì chẳng cách nào làm trò cười cho thiên hạ Nếu Lạc Trị Ngư thật sự đối xử với cô như thế Thì có nỗi nhục nhã nào hơn Nhưng không ngờ Lạc Trì Ngư cũng không dễ kích bác Hắn nói Ngư không cần tốn sức Người ta muốn Chính là chủ nhân của vòng ngọc Thủy Vũ Chi Tâm. Người mà biến cá lựa chọn làm cô dâu của hai thần. Ngược lại, Những kẻ ôm mộng tưởng, Chứ càng khiến ta chán ghét thì mà thôi. Vũ Sơ Yến bây giờ đang rất nôn nóng. Tô Bục Dương nói sẽ đi lấy mạng của Kỵ Phương Cơ. Nhưng cô sợ một mình hắn đối phó không nổi. Tô Bục Dương bình sinh không gây thù chút án. Nếu hắn đã nhắm thấy Kỵ Phương Cơ, Thì chỉ sợ cô liên quan tới mẹ của Lạc Trị Ngư Cô không thèm quan tâm tới vấn đề hiện tại Dội dạ nói Lạc Trị Ngư Ngày có gặp tôi một dương hay chưa? Lạc Trị Ngư như được thức tỉnh Chẳng phải hắn đến đây Là để giúp tôi một dương hay sao? Kẻ đã cản đường Làm hắn phân tâm nãy vợ Chính là phản độ Kỹ phấn hành nghe bộ sơ yến nấu như thế Thì quay sang nắm lấy cổ tay của cô Mà siết mạnh như một lời cảnh cáo Lạc trị ngư nhìn cô Nhưng cô lại khẽ lắc đầu Ý bảo hắn cứ mặc kệ cô đi Hừ, <cười> bắt lấy kỹ phấn hành giữ dứt lợi quỷ binh đã đồng loạt song lên Hắn đưa Vũ sơ yến trở vào Bỏ lại đám người kia đánh nhau loạn xạ Hải ly dẫn ra sức ở bên cạnh lạc trị ngư Cùng hắn và rùa thần phá vòng vây mà song vào Kỷ phân hành đi đến chỗ của Kỷ phương cơ Hắn không ngờ đến Tô Mục Dương lại tra tay tàn bạo như vậy Sát quỷ binh Chất thành đống ở trên đường Vũ sư Yến không thể phản kháng Sợ làm bản thân bị thương Nên chỉ có thể đi theo Kỷ phân hành Nhìn những quỷ binh chết ở dọc đường Cô không thể tưởng tượng Tô Mục Dương hòa nhã hiền lành của cô Lại có thể tra tay như thế chút cuộc là thù hận gì Và lớn đến như thế nào chứ Lúc này Tô Mục Dương Đã đến trước cửa một tòa thành trì Chiếc quạt trên tay của hắn Dính đầy máu tươi Nhiều màu sắc Sắc mặt hắn lành lẽo, nhìn vào đám quỷ binh gắt cổng. Đám quỷ binh sợ hãi, mà thục lùi trở vào. Một trảnh nước chảy quanh tòa thành. Dưới nước mọc đầy những loại hoa kỳ lạ. Hoa kia mọc thành từng bụi, nhô lên khỏi mặt nước. Từ thân đến hoa lá, đều như đang bằng những sợi tơ màu tím. loại tơ này quen quá. Là tơ của phệ giả thú. Tô Mục Dương hoài nghi. Không biết vì sao kỹ phương cơ lại có được nó Nhưng cho dù như thế nào Hôm nay cũng là ngày kết thúc tất cả Hắn ngỡn đầu nhìn lên Tuy rằng nơi đây âm u Và đầy chứng khí Nhưng với khú giác nhạy bén của hồ ly Hắn có thể nhận ra Đã sang ngày mới Vừa vặn chính là ngày vỗ của dịp làm Hoạt trên tay tô mục dương lại động Bay vèo vào đám quỷ canh cửa Chỉ một động tác Đầu của chúng đã trời hết xuống đất Tô Mục Dương cầm quạt Tông cửa xông vào bên trong tòa thành Ảo ảnh Bên trong tòa thành được thiết lập ảo ảnh Tô Mục Dương khận lại chăm chú quan sát từ phía Tô Mục Dương Người gan lắm Trong tất cả sơn thần mà ta biết Thì ngươi là người có bản lĩnh nhất Nhưng chút bản lĩnh đó mà dám xông vào tòa thành này của ta sao Sao Nghi không nghĩ xem ngàn năm qua, ta làm sao để giữ vững vũ công tộc Nghi nghĩ là nhờ cho đứa con trai vô dụng của ta sao? Giọng của Kỵ Phương Cơ nghe mới thật êm tay làm sao. Nhưng rất tiếc không thể động tới Tô Một Dương. Hắn cầm chắc quạt trong tay, lạnh lùng nói. Ta không rảnh để nghĩ những chuyện của bà. Hôm nay ta đến đi đòi lại món nợ cho hai mâu đời trước. Con gái của núi Sương Mộc Nói nhiều vô ích Hôm nay nếu bà không chết Thì chính là ta bỏ mạng Ngông cùng Ra khỏi ảo ảnh đi đá Cho hẳn tính Tô Mục Dương không thèm quan tâm Tới lời nói của Kỷ Vương Cơ Nếu như phá hết ảo ảnh Sẽ mất rất nhiều sức mạnh Lại tốn thời gian Hôm nay là ngày trăng gần tròn Nếu còn đợi thêm nữa sẽ không kịp Nghĩ như thế Hắn đột nhiên hóa thành một con hồ ly lớn Chính cái đuôi tuyệt đẹp kia hiện ra Trong làng nước mong manh Của ảo ảnh vô cùng mềm mại Hắn cúi đầu xuống đất Đánh hơi tứ phía Lại giả vờ giống như Là mờ mịch phương hướng vậy Điều này làm cho kỹ phương cơ Vô cùng hài lòng Nhưng bà ta thực sự đã coi thường Sự giảo hoạt của loài hồ ly Sao tô mục dương có thể không ngửi ra được Cái mùi tanh tử đặc trưng Của loài cá vũ công sọc thẳng vào trong mũi, khiến cho nó sắp sặc đến nơi rồi. Nhưng lúc Kỷ Phương Cơ vẫn dừng, Tô Mục Dương đột ngột quay động, chồm người phóng dịch phía bà ta. Một cú phóng dứt khoát, khiến cho Kỷ Phương Cơ không né tránh kịp. Tô Mục Dương thành công kéo bà ta ra ngoài. Cả hai người từ trên lầu nhảy xuống. Tô Mục Dương trở lại thành hình người, che quạt đến nửa và khuôn mặt. Không biết bà ta có biến thái Giống với mẹ con của thực khổng quỷ kia hay không Vì loại hậu ly rất coi trọng nhan sắc Kỷ phương cơ đứng mờ ảo trong làng nước dáng vẻ vô cùng xinh đẹp Nếu chỉ nhìn dáng người Thì không ai nghĩ rằng bà ta đã có tuổi đâu Sợi dây trôi quấn quanh trên người bà ta Từng đường nét vô cùng hoàn hảo Chắc chắn bà ta rất hận cha của Lạc Trị Ngư Bà ta xinh đẹp và quyến trũ hơn Diệp Lam Vậy tại sao ông ấy Không thèm đếm xỉa đến bà ta. Chính vì lần đó ông đã trót ngủ một đêm với bà. Sau khi nghe tin bà mang thai, Thì không gặp lại một lần nào nữa. Kỹ phương cơ cho rằng, Hồ Diệp Lam đã che mở mắt của ông ấy, Nên đã một tay trợ giúp cho mẹ con thật khổng quỷ, Giết chết Diệp Lam trên đường. Chỉ là sau khi Diệp Lam mất rồi, Ông ấy vẫn không thèm đếm xỉa tới bà ta. Thậm chí cả đứa con trai rơi, Cũng không nhận mặt Tất cả đều để lại cho đứa con của Hậu Ly Còn tra lệnh truy giết mẹ con của thật khùng quỷ để báo thủ Quỷ binh đã kéo đến vây quanh ở bên ngoài tòa thành Nhưng không có kẻ nào giàu được Kỷ phương cơ rút trôi Quốc dịp phía Tô Mục Dương Tô Mục Dương ngã người về phía sau tránh né Sau khi mũi trôi vút qua Hắn đứng dậy Vung quạt trẻ đôi sợi rồi Chỉ tiếc là Tô Mục Dương đã trơ vào ảo ảnh Ở chân núi Xuyên Mộc Của mấy trăm năm trước Đó chính là lúc đoàn hải binh hộ Tống Diệp Lam Từ trên núi về hải cung Diệp Lam mặc một bộ đồ tơ lụa màu đen Tài đều trang sức hình dáng vây thuần luộn Bộ dạng chua cùng cao quý Tô Mục chương không thể ngờ rằng Cuộc đời này Hắn còn có thể tận mắt nhìn thấy Diệp Lam Rõ ràng đến như thế Bất giác say xưa Im lặng ngắm nhìn bà bước đi Trong lúc lơ đảng Tô Mục Dương bị sợi trôi của kỹ phương cơn Xuyên đánh đâm vào mặt Hắn sợt tỉnh Dùng sức trút ra Máu tươi đã chạy xuống ướt một bên má Diệp Lam đột nhiên quay đầu lại Khiến Tô Mục Dương giật mình Hóa về thân hồ ly Diệp Lam đưa tay vẫy vẫy Hắn liền chạy về hướng của bà Hồ ly nhỏ à Con đã lớn rồi Mau lại đây, để ta ôm con Giọng nói của Diệp Lam rất ấm áp Lại dù dương tiếng gió trên núi cao Vì tôn bột dương đã quá lớn Diệp Lam không thể bế hắn lên tay như lúc nhỏ Đành cuối người vuốt về <cười> Lần này chị Ngư chắc muốn theo ta về đây chơi chứ con Nhưng hãy thận bắt nó phải ở lại học hành Yên tâm Lần sau ta nhất định sẽ đưa nó về Diệp Lam còn chưa dứt câu Thì đã bị vật gì đó Đâm thẳng vào bụng Và ngạc nhiên nhìn xuống bụng mình Hóa ra là con dao trên tay Của tôi một dương đâm tới Hắn đã trở lại thành hình người Bàn tay cầm dao cũng khẽ run rảy Hắn nhìn khuôn mặt hoang mang Của Diệp Lam Chờ nói Cô Diệp Lam Xin lỗi cô Sao vậy hồ ly nhỏ Con bị thương rồi Diệp Lam không để tâm tới vết thương trên bụng của mình Bà trung trảy đưa tay lên má Tô Mục Dương Hắn chùa xót đến cùng cực kẻ lắc đầu rồi nói Cô không sao Cô Diệp Lam Bây giờ con phải quay về báo thù cho người Cô không còn nhiều thời gian nữa Cô có thể ở đây đợi cô một lát hay không Cô sẽ đi cùng người Tô Mục Dương trút trao ra khỏi bụng của Diệp Lam Bà từ từ biến mất đi con dao kia cũng biến trở lại Trở thành cây quạt Và tô mục dương thoát khỏi ảo ảnh Hắn lấy tay quệt vết máu chảy từ vết thương trên mặt xuống Dỗi đôi mắt đỏ ngầu Nhìn vào mạng nước hư ảo Hắn xòe quạt Vung về phía kỹ phương cơ Kỹ phương cơ lùi người nhảy lên trên lầu Tô mục dương theo bà ta Hai người ở trong mạng nước mờ ảo Đánh nhau không biết bao nhiêu hiệp Qua một lát, tô mục dương bị đẩy lùi xuống đất, lùi đến tận cửa. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, kỹ phấn hành và vũ sơ yến đã tới. Tô mục dương vung hoạt, sát quỷ binh tụ lại thành một bức tượng trắng. Kỹ phấn hành vung trôi phá tượng, vũ sơ yến lùi về phía sau tránh né. Kỹ vấn cơ cũng không muốn kỹ vấn hành vào trong. Kỹ phấn hành vừa phá được tượng đã bị một đòn từ kỹ vấn cơ vung ra. Đoàn đánh mạnh bạo tựa như lốc xoáy kỹ phấn hành đưa trôi trụ lại Quần áo trách nát tả tơi Vũ Sư Yến một thân vô dụng Bay tự do về phía sau Kẻ mạnh đánh nhau Kẻ yếu chết Đây chính là hoàn cảnh của Vũ Sư Yến lúc này May mắn là Lạc Trị Ngư cũng vừa đổi kịp tới Vì vậy mà Vũ Sư Yến không tới nỗi ngã chết đi Lạc Trị Ngư đỡ ngang eo cô Hắn cảm nhận cô đã gầy đi rất nhiều Sơ yến không nói gì chỉ gấp gắp chỉ vào bên trong tôi một chân ở trong đó hắn muốn cục chết với kỹương cơ lạc trị ng như nhịn X xươngù m bên trong tòa thành dự muốn trao lại vụ sư Yến để xong vào bên trong nhưng hắn quay đầu nhịn Hải ly và rùa thần đều không thể tin tưởng được nhìn kẻ phấn hành dẫn đang phun trôi liên tục để mở đường vào lạc trị Ngư phát vụ sư Yến lên vai tay cầm cây gậy xương cá Đạp nước chạy thẳng, lấy đạ xong vào. Lạc trị ngư, nếu mẹ ta có mệnh hay nào, ta nhất định sẽ chôn các ngư trong cùng Kỵ vấn hành mắt đầy tia máu quần áo đầu tóc tạ tươi, trông vô cùng thảm hại và điên cuộn. Hắn dựa hung hãn quốc trôi vào bên trong, vừa nối với Lạc trị ngư. Lạc trị ngư cũng không rảnh, hắn một tay bác vợ, một tay cầm gậy xương cá, đánh liên tục. Mà con nghe kỹ vấn hành nói như vậy Thì bực dọc quát lại Môi thủ giết mẹ của ta thì sao Nếu người đã tiếc bà ta như vậy Thì chung bà ta luôn đi Quả nhiên cả hai đánh vào sẽ có hiệu quả hơn Chẳng mấy chốc đã phá được cửa Lúc này trùa thần và Hải Ly đã tới ngăn cản kỹ vấn hành Hải Ly nói Hải thần ở dầu trong Để bọn thần giữ chân hắn lại Lạc trị như vác vụ sơ yến chạy vào trong Giờ mới bước qua cửa Đã nghe giọng của Tô Mục Dương Cẩn thật Lạc Trị Ngư chỉ thấy trước mặt mình Có một thứ gì đó bay vút qua Hắn lùi người về phía sau né tránh Là trôi của Kỵ Phương Cơ Kỵ Phương Hành bên ngoài Thấy Lạc Trị Ngư ló ra Liền vung trò quốc tới Trôi tấn công từ hai phía Lạc Trị Ngư chỉ sợ cho Vũ Sơ Yến mà thôi Hắn xoay người mấy vòng né tránh Cuối cùng bị trôi của kỷ phương cơ đánh trúng vào tay Hằng một vệt dài Vũ sơ yến bị phát Quay vèo vèo đánh chóng mặt Vừa thấy cánh tay bị thương của trị ngư Còn chưa kịp xung xoe Đã lại bị quay vòng vòng Hai mẹ con kỷ phương cơ được nứt lấn tới Không ai để ý lúc này ở bên ngoài Hải Ly đã cản trùa thần lại Không cho ông giàu trợ giúp Tô Mục Chương vẫn còn bị thương ở đâu đó Mãi một lúc sau mới chạy ra giúp đỡ Hắn liên tục đỡ thôi từ hai phía Tranh thủ đẩy Lạc Trị Ngư ra ngoài Mau đi đi Đừng ở đây lãng phí tính mạng Lạc Trị Ngư đang giận sôi máu Nghe Tô bộc Dương nói Càng giận hơn Hắn thừa lúc phòng vây nối lỏng Ném vũ sơ yến sang cho Tô bộc Dương Nói điên, nói khùng Cô chừng tạo mai cái miệng của người lại đó Tô bộc Dương giống không lượng tới cái này Bất tình lệnh đón lấy vụ sơ yến Làm cả hai loạn troạn sắp ngã đi Vụ sơ yến vội vã vòng tay ôm cổ tô bụt dương Khoảng cách khuôn mặt của họ gần nhau Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô Lạc trị ngư bên này vừa rảnh tay Đã lập tức điên cuộn bung gậy đánh đắm Hắn còn không quên quay đầu ra ngoài Ném cho Hải Ly một cái nhìn sắc lạnh Hải Ly thấy Vũ sơ yến đã trời xa lạc trị ngư Thì lại song vào mà vụ giúp Mục đích của Lạc Trị Ngư là không để kỷ vấn hành vào bên trong Sau khi Hải Ly và rùa thần đánh tới Thì hắn ra để kỷ vấn hành lại cho bọn họ Vung gậy tạo cách giới trắng cửa lại Lạc Trị Ngư vừa quay đầu Đã bị kỷ vương cơ cho một vả Ở khoảng cách gần chảy máu mũi ra Tô Mục Dương thả vũ sơ yến xuống đất Chạy tới dùng đuôi quấn lấy kỷ vương cơ Lạc Trị Ngư vừa lấy tay quẹt pháo mũi Còn chưa kịp đánh kỷ vương cơ Đã nhìn thấy vụ sơ yến Bị thứ gì đó quật ngã Bây giờ nó đang lôi cô đi sạch sạch Sơ Lạc trị ngư hét lớn Len lỗi trong làng nước hư ảo Chạy về phía cô Nhưng hắn nhất định sẽ ân hận Khi đã lớn tiếng như thế Tô mục chưa nghe thấy lạc trị ngư gọi Thì đã biết có chuyện không ai Vừa mới lơ đảng Hắn cũng đã bay theo vụ sơ yến Tốc độ bị đánh bay Còn nhanh hơn tốc độ chạy của Lạc Trị Ngư Tô Mục Dương Rơi đánh vịch xuống phía trước mặt Chắn ngang tầm mắt của Lạc Trị Ngư Hắn không nhìn thấy vũ sơ yến nữa Mà nhìn thấy kỹ phương cơ Đang đáp xuống Xách cổ Tô Mục Dương lên Lạc Trị Ngư xoay người Hóa thành thuần lùng Dùng đuôi quất dịu kỹ phương cơ một cái Tô Mục Dương được đà nương theo đuôi cho nhảy tốt lên lưng của hắn Tô Mục Dương Cẩn thận cái chân bẩn của người đó Một dương trộm tới Vỗ đầu lạc trị ngư một cái cho nói Nghe không biết bây giờ là lúc nào sao Ta ta xuống đây Mau đi cứu sĩ đi Không cần Hai người cứ tiếp tục đi Ta không sao Vũ sơ yến từ trong đám bẩn tiểu nào đó bỏ ra Các người dính đầy vết bẩn Đang ra sức lao chùi Vòng ngọc trên tay cô phát sáng Là nó đã giúp cô Kỹ phương cơ quay đậu Bà ta muốn phá hủy chiếc trọng đi Một trôi Quốc tới nhanh như chớp Vũ sơ yến chỉ kịp đưa tay lên đỡ Tiếng vai chạm của sợi trôi và vòng ngọc Vang lên chát chúa Cả không trung như bị bớt méo đi Tiếng phì phì vang vọng khắp nơi Từ trên đỉnh tòa thành Xuất hiện một con trắng màu đỏ Có màu như màu gà Đang kêu gọi những con trắng khác Đám trắng đang tự khắp các hang hốc bỏ ra Chính là loài lộc nhung xạc Thế nhưng bọn chúng gần như đã bị biến dị, không giống với hình dáng ban đầu nữa Vũ sợ yến tiếng thoái lưỡng nang, tới không được, lùi không xong. Phía trước là kỹ phương cơ, phía sau là Lộc nhung xà. Rất nhanh, Lạc Trị Ngư và Tô Mục Dương đã phát hiện ra con trắng đỏ bên trên, là chủ nhân của đám ảo ảnh này. Lạc Trị Ngư vẫy đuôi, trồi lên. Tô Mục Dương vội vã nhảy xuống cuốn sợ yến. Nhưng khi lạc Trì Ngư lên tới nơi rồi, mới phát hiện không chỉ có một con mà có đến bốn con. Bọn chúng đứng ở bốn góc, tượng trưng cho Đông Tây Nam Bắc. Tô Mục Dương bị đám ảo ảnh vây kín, khó khăn đi tới chỗ vụ Sư Yến. Sư Yến vừa tránh đằng trước, vừa phòng đằng sau, tình thế đúng là khổ sở. Kỹ phương cơ sắng tới, một tay bóp cổ vụ Sư Yến nhất bỗng lên, một tay muốn lấy chiếc vòng kia. Nhưng bà ta không thể chạm tới gần được Xung quanh chiếc vọng như có kết giới bảo vệ Điều này làm cho kỹ phương cơ càng thêm tức giận Bóp cổ vũ sư yến càng mạnh thêm Tôi một dương gấp gấp cùng cực Chỉ cách vụ sư yến rất gần Nhưng hắn lại không thể đến chỗ cô được Vậy mà lúc này hắn còn cảm thấy dưới chân Như có vật gì đó siết chặt Dõi mắt nhìn xuống làng nước hư ảo Thì thấy một con lộc nhung xạ to tướng Đang quấn lấy cổ chân của hắn Tô Mục Dương vừa xòe quạt định giết con trắng đi Thì một con cát từ bên ngoài lao vào Cắn lấy cổ tay đang cầm quạt của hắn Tô Mục Dương đau Đến đánh chơi cây quạt Đám lộc nhung xà này không bình thường một chút nào Tô Mục Dương một bên xòe đuôi Xuyết con bên dưới Một bên ló móng vuốt cào con bên trên Máu của con trắng thấm ướt móng vuốt của Tô Mục Dương Hắn đưa tay lên mũi ngửi Hóa ra đám trắng này đã uống máu của đám quỷ mà Kỷ Vấn Hành đã nuôi Kỷ Vấn Hành mở cắm chú, dùng máu của hắn nuôi quỷ Nay lại dùng máu quỷ để nuôi lọc nhung sạc Lúc này Lạc Trị Ngư đã giáp mặt với bốn con rắn trên đỉnh tòa thành. Cho dù hắn không biết đây là loại rắn đột biến gì nhưng quả thật không tầm thường một chút nào. hãy thần ở đây! Các người đã chịu chết hay chưa? Lạc Trị Ngư hóa về thành hình người, chân đứng tự do trong nước, tay cầm cái gậy xương cá, chỉ lên không trung. Bốn con rắn đồng loạt ngốc đầu, giống như đang ngạo nghỉ nói. Hải thần hữu danh vô thực mau cúc về hải cung của người Nếu không Nhân danh của tộc mẫu vũ công tộc Bọn ta sẽ phanh thầy người ra Lạc trị ngư nhướng mày Nghiêng đầu nói Đúng là miệng trắng Không thể nói được tiếng người Hắn vừa nói xong Gậy xương cá đã vung tới một con ở phía bắc Con trắng ngốc đầu cao lên Kêu xà xà ba tiếng Ba con ở ba phía còn lại Đồng loạt phung ra một tầng bảo vệ cho nó Lạc trị ngư thu gậy Đánh một vòng bốn phía Nhưng bọn nó không hề hấn gì Ê yeah. Hai thần quả đúng là chỉ có như vậy Một đám phế vật Mà dám ở đây hù to gọi nhỏ sao Lạc trị ngư không thèm trả lời Đưa cao cây gậy lên đầu Hút một đợt sóng thần Dập lên đầu bốn con trắng Bốn con trắng chẳng những không hề hấn gì, ngược lại giống như được tắm mát nhờ đợt nước lớn kia, bọn chúng lập được một trận đồ vây khốn lạc trì ngư ở chính giữa. Hải thần bị nhốt bằng thủy trận, đây đúng là một chuyện dở khóc giỡn cười. Tuy nhiên đối với lạc trì ngư, hắn vẫn chưa phế tới như vậy, trận đồ kia cũng chẳng đủ gãi ngứa cho hắn. Thế vậy, bốn con trắng đột nhiên nhảy múa một cái điệu quái gỡ. Nhanh chóng làm cho Lạc Trị Ngư bị mờ mịch Trước mắt hắn Xung quanh không gian như bị bóp méo Không tra hình dạng Một tiếng nhạc kỳ quái vang lên Khiến cho tai chân của hắn trả trời Đánh trời cây gậy xương cá xuống đất Tô Mục Dương vừa giải quyết được mấy con rắn xong Thì bắt được một cây gậy xương cá Còn chưa cầm nóng tay Thì bắt tiếp một hải thần Đương nhiên Tô Mục Dương sẽ không đỡ Lạc Trị Ngư Hắn vừa thấy lạc trị ngư trời xuống dưới chân Đánh vịt Thì lập tức nhìn lên trên đầu Bốn con trắng răng đồng loạt nhìn xuống một cách ngạo nghỉ Tô một dương sách lạc trị ngư Ném ngược trở lên trên Kỹ phương cơ vì không lấy được dòng ngọc Mà xích làm cho cánh tay trái của bụ sơ yến tặng phế đi Cô đau đớn mà la hét in ỏi Nhưng xung quanh quá đội ồn ảo Không có ai nghe thấy tiếng của cô Bọn chúng tự lo thân còn chưa xong Nên ngươi đừng mơ tới việc chúng sẽ đến cứu ngươi Nếu như không muốn đau đớn thêm nữa Thì hãy tháo chiếc vòng ngọc này ra Ta sẽ nghĩ tình mà tha cho ngươi Giấy mặt của kỹ phương cơ vô cùng biến thái Dán vẻ xinh đẹp của bà ta Cộng với nét biến thái Trong vô cùng kinh dị Bủ sư yến sụi lơ tay trái Tay phải cố gắng gỡ tay kỹ phương cơ ra Vừa thở chốc vừa nói Có cái trắm đó Cho dù có chết ta cũng không đưa cho bà Có bản lĩnh thì tự lấy đi Chẳng biết Vũ Sơ Yến Lấy đâu tra can đảm như vậy Ham muốn sự sống giống có của cô Như biến đi đâu mất rồi Cái này giống như một câu nói Thời thế sinh anh hùng vậy Hổm lao Vũ Sơ Yến nhận lấy một cái tác từ kỹ phương cơ Cô giờ này không cảm thấy đau một chút nào Nhưng đôi mắt của cô lúc này Đột nhiên đột ngầu như một kẻ mù loạ Sau đó hiện lên một màu xanh của biển trong veo Cô có thể cảm nhận Vòng thủy vu chi tâm trên cổ tay của cô Nó đang di chuyển Giống như sợi dây xích đang chạy Nó nhanh chóng bò ra bàn tay của cô Sau đó biến thành một mũi tên Vũ sở yến quơ vào tay phải Nhưng kỹ phương cơ cứ tưởng Cô chỉ bùng vẫy trước khi chết Nên cũng không chú ý Đến lúc Lạc Trị Ngư Tự trên đỉnh tòa thành trơi xuống Kỷ Phương Cơ vừa mới nới tay ra Để phun trô đánh Lạc Trị Ngư Thì Vũ Sư Yến đã cầm được mũi tên Sau đó dùng sức Đâm vào một bên mặt của bà ta Kỷ Phương Cơ bị đâm bất tình lệnh Vừa giật mình vừa đau Nên thả Vũ Sư Yến xuống Cô ngồi bệt dưới đất Ôm lấy cánh tay trái đau nhức của mình Mũi tên nọ hiện tại không hiểu gì sao Vẫn nằm trong tay của cô Cô vội lùi về phía sau Lạc trị ngư trôi xuống Không trúng vụ sơ yến Hắn trốn vào trong màn nước Dũng định tập kích kỵ phương cơ Nhưng còn chưa kịp ra tay Đã bị đánh lén ở phía sau Rùa thần và hải ly đã bị đánh trọng thương Nằm dài ngoài cửa Người đánh lén lạc trị ngư Chính là kỵ vấn hạnh Nếu như cứ đánh trong ảo giác như thế này Thì nhất định không thể thắng được Tô Mục Dương thấy tình thế không ổn Nếu như Lạc Trị Ngư không phá được Thì hắn sẽ làm Tô Mục Dương hóa thành hậu ly Trướng cổ tru lên một tiếng dài Khiến cho đám lộc nhung xà đều sợ hãi Và bò ngược trở vào Bốn con trắng phía trên cũng ngẩn đầu Kêu lên xà xà Như đang thách thức Tô Mục Dương Tô Mục Dương chậm người lấy đà sau đó nhảy lên trên. Bởi vì Tô Mục Dương trên núi không thể tùy ý đạp nước, cho nên hắn vừa nhảy lên đã tranh chỗ của con trắng ở phía đồng. Chính cái đuôi thằng toát quấn lấy con trắng, tôi lộn vòng. Ba con trắng còn lại dù muốn giúp thì cũng không có cách nào giúp được. Kỹ phân cơ bị mũi tên đâm vào mặt, chỗ vết thương kia đang thối rữa nhanh chóng. Bà ta nhìn Vũ Sơ Yến như thù oán từ kiếp nào. Bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô Vũ Sơ Yến đương nhiên Không ngồi mà chịu chết Cô ôm lấy cánh tay đứng dậy Và chạy đi Nếu như là người bình thường vào đây Nhất định sẽ bị thôi miên mà điên loạn Nhưng Vũ Sơ Yến không hề hấn gì Thậm chí lát gan của cô còn lớn hơn Cô chạy băng băng xung quanh tòa thành Kỹ phương cơ đuổi theo Ngọn trôi cứ liên tục Vứt vù vù sau lưng cô sau cứ chạy như thế này chẳng được mấy bước sẽ bị đập chết thôi chạy ra ngoài kia lại càng nguy hiểm hãy ly và rùa thần bây giờ vốn không thể tin được anh không kịp nghỉ nhiều Vũ Sứ Yến nhìn thấy một cái lỗ trên vách tượng thì quyết định chua vào đó dù sao nếu cóộc nhung xạ thì chạy trở ra thử một phen xem sau kỹương cơ mất dấu Vũ sư Yến bà ta tức giận Quốc trôầu hư không trước mắt mấy cái Chờ quay lại chỗ Kỵ Vấn Hạnh Dù sao Vũ Sư Yến cũng là con người Không có hai kẻ kia bảo vệ Nhất định sẽ không sống được qua lâu Tô Mục Dương bên trên Vậy mà đã hạ được một con trắng ở phía đông Cắn trắng đúng là sở trường của Hồ Ly Nhưng hắn dường như đã bị trúng độc Máu của con trắng đó có độc Lạc Trị Ngư đánh với kỷ Vấn hành Nhìn thấy máu nhỏ xuống Hắn ngỡn đầu nhìn Tô Mục Dương Đang đi siêu vẹo bên trên thì hát lẫn nhà lịch hoa cho trong nước tôi một Dương không nói hai lợi dứt khoát buông người chơi tự do trở xuống hắn nhắm chặt mắt xuôi tay xuôi chân và đuôi theo lạnh nước máu của con rắn nọ tự trong miệng của hắn đang trộii ngược trở lên kỹ phương cơ nhân cơ hội trội lên đánh tôi một Dương lúctrô vừa tới thì tôi một dương sặc sổ mấy cái sau đó mở to mắt ra, dùng đuôi đạp nước mà trội lên. Tô Mục Dương vừa trội qua mặt nước, đã hóa thành người. Hắn vung hoạt, đẩy kỹ phương cơ trơi trở xuống đất. Chính cái đuôi của hắn bám lấy bà ta, tra sức mà siết chặt. Nhưng kỹ phương cơ quả thật không thầm thường, lại có thể chặt đứt một cái đuôi của Tô Mục Dương. Tô Mục Dương tru lên một tiếng đau đớn, rồi bị kỹ phương cơ đánh văng vào vách. Trùng hợp thay, vết trạng nước đổ trầm trầm xuống đó, thì ló ra vũ sơ yến đang ẩn nắp. Sơ yến nhào tới ôm lấy tô mục dương. Khi kỹ phương cơ vừa vung trôi tới, thì cô cũng chỉ có thể đưa mũi tên lên mà đỡ. Mũi tên và mũi trôi như dính chặt vào nhau. Vũ sơ yến không giữ nổi, bị bà ta quật sắp văng tới nơi. Tô mục dương dù đang đau đớn, Cũng tra sức dùng mấy cái đuôi còn lại Mà quấn đỡ lấy cô Kỷ phương cơ nhăn nhúng cơ mặt Vừa thu dây trôi đến chỗ vụ sơ yến Thì Tô Mục Dương đã tra sức giật mũi tên ra Sau đó ôm lấy sơ yến lăn xuống đất Tô Mục Dương nằm đè lên cô Hai tay cô bám lấy lưng của Tô Mục Dương Như sợ lạc mất Hắn chống hai tay lên nền Để giảm bước sát thương cho cô Bây giờ hắn đang nằm gục đầu lên cổ cô bút trời không quá mạnh, nhưng khuôn mặt của hắn tựa như đau đớn tột cùng cực. Vũ Sở Yến cảm thấy có gì đó không đúng. Hai tai cô ẩm ướt. Cô đưa tay lên nhịn. Hai bàn tay của cô đã dính đầy máu tươi. Thứ sợ soạn trên lưng của Tô Mục Dương. Trên lưng hắn đã có một vết thương lớn. Tô Mục Dương, Tô Dương. Vũ Sơ Yến lay lay nhẹ Tô Mục Dương. Nhưng hắn không nhúc nhích Kỷ phương cơ lại đang lao xuống như hậu đối Vũ sư yến kỳ thật không biết phải làm như thế nào Cô quay đầu tìm kiếm lạc trị ngư Xin giúp đỡ Nhưng phát hiện ra hắn và kỷ vấn hành Đang đánh nhau tả tự Giờ quay sang nhìn lạc trị ngư Quay đầu lại Thì nhận ra kỷ phương cơ đã xuống tới nơi rồi Vũ sư yến còn không biết kỷ phương cơ Đã đâm tô mục dương bằng thứ gì Thì bây giờ đã thấy bà ta Cầm cái cây dài ngoằng Mũi nhọn hoắt như cây thương Trên mũi thương dính đầy máu Và đang nhỏ giọt xuống Phủ sư Yến bị tô mục dương đè Không nhúc nhích nổi Bây giờ chẳng lẽ nằm đây chịu chết hay sao Không thể được Sao có thể chết ngay lúc này chứ Cô vội vã phất tay Trời nổi lớn ta, ta đưa Thủy Vưu Chi Tâm cho bà Vòng ngọc Thủy Vưu Chi Tâm Quả thật rất có linh tính Nó nghe thấy cô nói như vậy Thì không biết đang chơi từ đâu Bò lại lên tay cô Rồi biến thành hai chiếc vòng Quả nhiên vòng ngọc thủy vô chi tâm Là chấp niệm của kỹ phương cơ Vũ sư Yến không thể hiểu được Cái địa vị của bà ta Thì muốn loại trang sức nào mà không được chứ Sao cứ cố chấp với cái thứ của người ta Chỉ có kỹ phương cơ mới biết Nó là một thứ đồ vô giá bởi vì nó chứa tất cả tình yêu của Lạc Phổ. Nhưng tình yêu đó vốn không dành cho mình, tranh giành để mà làm gì? Kỷ Vân Cơ thu cây thương đi, nhẹ giật đưa bàn tay đến gần tay của Vũ Sư Yến. Vũ Sư Yến bị đè, đánh suýt không thở nổi, cố gắng nhấc cánh tay trái đau nhức lên để tuột chiếc vòng ra. Kỷ Vân Cơ nhịn chiếc vòng đang giận tuột cổ tay cô, mà khuôn mặt dần dần Lộ rõ sự tham lam vui vẻ. Sở Yến nút nước bọt. Mặc dù cô thực sự rất tiếc nuối Nhưng hiện tại phải giữ mạng cái đạt. Đây, có bà. Bà sẽ tha cho bọn ta chứ. Vũ Sở Yến vừa ho khang vừa nói. Kỹ phương cơ nở ra một nụ cười quái dị. <cười> Được. Xem như ngươi thức thời. Ta sẽ thay cho cái mạng của các người. Cái lúc bàn tay của Kỵ Phương Cơ vừa chạm vào chiếc phòng, thì nó đột nhiên biến thành một mũi tên đâm thẳng vào bàn tay phải của bà ta. Kỵ Phương Cơ đào đớn hét lên một tiếng, rồi ra sức trục tay lại. Tô một chương giống nằm sụi lơ nãy giờ, bây giờ kẻ nhúc nhích. Tám cái đuôi còn lại của hắn đồng loạt nhô ra, rồi quất vào Kỵ Phương Cơ. Bà ta không chú ý Cộng thêm vừa bị đâm vào tay Nên dễ dàng bị tô mục dương quất văng ra xa Tô mục dương chống tay ngồi dậy Ở mèo vũ sơ yến nhất lên Tô mục dương bị thương ở lưng Vừa đứng lên Hắn đã đào đến nhăn mặt Loạn troạn ngã ngược về phía sau Nằm đè lên đóng đuôi của hắn Sơ yến lại dịu mục dương khó khăn đứng dậy Hắn dường như bị thương rất nặng Hắn như buông lời cây quạt trong tay Hoàng mình ho khang mấy tiếng Sợ Yến muốn vuốt lưng cho hắn Thì phát hiện ra vết thương trên lưng Đã lan trọng ra từ lúc nào Lưng áo hắn trách nát Vết thương thối trữa Trông vô cùng ghê tổm Sợ Yến hết nhìn vết thương của tô bột dương Rồi nhìn mỗi cây thương của kỹ phương cơ Mà lẩm bẩm nói Trên mũi thương có độc Sau đó quay sang tô bột dương Khẩn trương hỏi Tô Mục Dương Phải làm sao đây Tô Mục Dương mệt mẫu lắc đầu Không sao Em bảo trốn đi Ở đây sẽ bị liên lụy đó Nói với Lạc Trị Ngư Hãy đưa em ra cổ đây Hai người không nên dính vào chuyện này Tô Mục Dương càng nói càng ho Vũ sư Yến phút ngực cho hắn Rồi lại nhìn sang Lạc Trị Ngư Hắn đang đánh nhau với Kỷ Vấn Hạnh Cô lắc đầu nói Hắn sẽ không để ngại một mình đâu Hắn không đi Ta cũng sẽ không đi Không biết Tô Mục Dương nghe câu nói đó của vụ sơ yến Thành như thế nào Hắn khó nhọc quay đầu nhìn về phía Lạc Trị Ngư Giải mặt có chút phức tạp Lúc này Lạc Trị Ngư vẫn đang đánh nhau với Kỷ Phấn Hành Hai người bọn họ giống dĩ dị năng ngang nhau Mà Kỷ Vấn Hành lại luyện tà thuật Cho nên thật sự khó đối phó Lạc Trị Ngư thừa hưởng tất cả của cha hắn Nhưng vì tuổi thơ có chút cố chấp Cho nên không tu luyện được bao nhiêu Mai nhờ có vẫn ngọc Nên hắn mới không thua ai Kỹ phấn hành bể đầu Thì Lạc Trị Ngư cũng đổ máu Lạc Trị Ngư mở to hai mắt Nhìn vợ của hắn bị người ta hành Bị người ta ôm Nhưng không có cách nào giúp được Cho nên hắn càng đánh càng hăng Kỷ phấn hành lúc này quần áo đầu tóc tả tươi, thậm chí trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn còn đổ cả máu tươi. Nhưng như thế, nhìn hắn mới càng đáng sợ hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của cô dâu Hải Thần, tác giả tịch hạ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai Với tập 9 của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành